Lâm ca lao tới chỗ hắn tay dùng lực sức mạnh nhắm tặng về phía hắn đang đứng chu chính hào câu mày nắm chặt túi trà trên tay nhẹ nhàng lách sang một bên nhưng vẫn chưa động thủ Lâm ca bước hụt như không ngã vội vung cước đá thẳng vào phía tấm lưng của hắn chú chính hào ngồi xuống đưa chân xỉa một vòng trên đất bị vấp Lâm ca loàn choàn ngã xuống đất thất kế hoàn toàn nhìn hắn dùng ánh mắt khiếm nhã nhìn mình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 Á đưa tay vậy vậy ăn tới, ý tứ mời chào cực kỳ rõ. Trần Kiệt nuốt nước bọt lát đầu. "Tôi chỉ muốn biết, bao giờ thì cô thả con tôi ra tôi?" Bị khước từ, há có hơi bực tức, nhưng bộ dạng vẫn giữ nghèo quyến rũ. "Nếu làm tôi hài lòng nói không chừng, tôi có thể thả ngay bây giờ luôn cũng nên." Trần Kiệt lén nhổ nước bọt, trong lòng khinh bị tới tột độ. Bên ngoài rõ ràng xinh đẹp, nhưng bên trong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 Bọn họ nhân lúc ba đi vắng liền cùng nhau hùa ra ức hiếp con cô chỉ muốn trả lại những gì họ đã làm Họ lại tống con vào tù Ba phải thay trời hành đạo Dành lại công bằng cho con gái Được con đi tì, Ba sẽ đưa con ra khỏi đây luật sư của ả Nhìn màn cha con tự hợp sức mức Cao mại Của lão già dựa vào tình hình hiện tại thì cố tiểu thư Không hề có lời nếu chúng ta khởi kiện Tôi không cần quan tâm bao nhiêu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 Con gái tôi còn trẻ người non già Chút thủ đoạn của nó Cũng đã làm công ty kia chào đảo Nếu bây giờ lại dán thêm một đoàn chí mạng Tôi không tin con nhỏ thẩm dài kia Có thể trụ nổi Thưa ngài Gọi từ hữu đông đến đây gặp tôi Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta Thư ký miễn cưỡng gợt đầu Nhanh chóng liên lạc với từ hữu đông Phải đến cuộc gọi thứ tư Mới có người bắt mấy Thiếu cha đã ra ngoài từ sớm phiền cô gọi lại vào lúc khác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 Nếu trong thân phận là Tư Trạch Hàn, hắn sẽ cảm thấy rất vui vì cô đã từ tuyệt người đàn ông khác. Nhưng ở thân phận là Chu Chính Hạo, hắn không thể vui vẻ nổi. Cô vẫn còn giữ khoảng cách với Chu Chính Hạo. "Cô lấy giúp tôi chai nước có được không?" Cô lên tiếng một cách bực dọc. cái chị mà giúp cô chứ, đứng đờ ra như tên ngốc, ngay cả chai nước cũng không thèm đưa cho cô." Chu Chính Hạo giật mình, vội vớ lấy chai nước mở ra giúp cô.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 Đột nhiên đi tới bế cụ trời gọi xe lăn Cô hoảng hốt Với tay ôm lấy cổ hắn La lên Anh làm gì vậy Hắn nhũng vầy mỉm cười đầy ẩn ý Cô chật phát hiện ra cái gì đó Quang, quang đã Cô vừa vòng tay ôm lấy cổ hắn sao Cánh tay cụ không những cử động được Mà còn phản ứng rất nhanh nhạy Cô vui tới nỗi cười tiết cả mắt Dùi dùi vào ngực hắn Để chia sẻ niềm vui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 Ước gì lúc trước cô biết yêu thương hắn Ước gì lúc trước Cô đáp lại những thứ hắn đã dành cho cô Ếp buộc cô kết hôn thì sao Hắn cũng đầu có tối xử tề bạc với cô Hắn cũng đâu có mắng chửi cô Tậm chí vào đêm tân hôn Hắn đã sẵn sàng ngủ dưới đất Chỉ vì cô không cho hắn chạm vào người cô Hắn vẫn luôn rất tôn trọng cô Chỉ có cô ngu ngốc Không biết hưởng thụ điều đó Cô mỉm cười hơi hợt lắc nhẹ đậu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 À phòng ánh mắt sắc bén đến mấy cô người hầu Đang đứng khuất sầu cầu thang Cô đưa tay tấm chặt lấy áo Chú Chính Hào Nhết nhẹ môi Bởi vì cô bẩn thiểu quá Cho dù tôi có mời thêm 6 lít nước Cũng không thể gột rửa được tâm hồn cô đâu Cô chu Chính Hào và Lâm Kha Bấm bụng nhìn cười Xích chút nữa đã bật cười thành tiếng chu Chính Hào dưỡng dưng Bế cô lại gần sofa Sau đó ngồi sang chiếc ghế đối diện với cô cố vị trí cũng bực dọc ngang nhiên ngồi xuống Vứt ra bàn một tấm thiệp Tôi chỉ có lòng đến mời cô Dự buổi tiệc sinh nhật tôi thôi Cô câu nhẹ Nhìn vào tấm thiệp Có lòng sao Cô không chút nệ nang cầm tấm thiệp mời lên xem Đột nhiên quảng dài nhà cô xuất hiện Vỡ lấy tấm thiệp rồi vứt vào sọt sát gần đó Cô chủ tôi đang không khỏe Những buổi tiệc như vậy cô chủ sẽ không tỉ ý tới đâu. Thẩm chạy, đây toàn là những người mà cô đào tạo hết sao? Cô vị chi tức dần đập bàn đứng phát dậy, chỉ nhạc nhã lên tiếng. Xưa nay, quản gia luôn giúp tôi dẹp đi những thấm thiệp mời không cần thiết. Bây giờ mấy làm như vậy cũng là nghĩa vụ tôi. Không cần thiết, Thẩm chạy, đừng quên người đang mời cô là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Cố Á. So với cô Á,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 Em đáng yêu lắm em có biết không? Quả nhiên cô tự mình nhấc tay lên, còn cầm được cả cái muỗng nữa chứ. Cô run ruông cầm nó, đưa vào tô cháo, rồi lại ruông ruông đưa muỗng cháo nóng đến cận miệng, thổi cho ngùi. Nhưng do cầm chưa vững, cái muỗng rời xuống tô cháo. Cháo nóng bắn lên quần áo, làm cô cảm thấy hơi rát da. Nhanh như cắt, chu chính hào đã chụp lấy cánh tay cô.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 Trong toán chốc, các buổi tiệc chìm vào im lặng. Cô nở nụ cười lịch tiệp, chào mọi người. Dị nghị sao? Thương hại sao? Cô cứ tới đây, đi một lúc. Xin chào giám đốc tẩm. Hôm nay, cô thật sự rất là đẹp. Một phu nhân cao quý bước tới bắt chuyện với cô. Điểm nở khen ngợi Cô cùng đáp. Phu nhân cũng thật sự sang trọng. Cô khéo an nói quá. Bà ta quay sang cười với chồng.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 bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của ai đó cũng đang chiếu thẳng vào mình. Trong một khoảnh khắc, cô bừng thần cả người vì ánh mắt đó. Vì sao ư? Cô không biết. Chu Chính Hào nhìn cô nhẹ cười, rồi lại quay sang nhìn phu nhân cao. Hắn từ từ rút ra từ trong túi áo một tấm giành tiếp lịch thiệp cúi đầu chào bà ta. Phu nhân cao niềm nở mỉm cười. "Trong bài cũng so beautiful." Hắn cực nhẹ đầu làm cho bạn ngạc nhiên.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 Cô nhận ra cô gái này là nhị tiểu thư của Lạc Á, Lạc Nhung. Cô gái này vẫn còn độc thân, không phải là đang muốn làm quen với chú Chính Hào đó chứ. Chú Chính Hào lúc này dĩ nhiên cũng nghĩ như cô. Một trận gó chịu bắt đầu nổi lên. Nếu cô ta biết vợ hắn đang ở ngay sầu lưng, thì không biết mặt mũi của cô ta sẽ bỏ đi đâu. Tôi tên là Lạc Nhung, phò giám đốc của tập đoàn Lạc Á. Cô biết tiên sinh đây là... Hắn không nhanh không dầm, rút ra từ trong túi áo một tấm dành tiếp. Cô ta thấy tấm dành tiếp liền thốt lên, hai mắt sáng như sao. Ô, oh, giám đốc của tập đoàn chú Á sao? Thật vinh hạnh, không ngờ được gặp anh ở đây. Cô ta chìa bàn tay ra đợi hắn bắt lấy. Hắn lén nhũng vai, đưa tay lên từ chối, rồi xoay lương đẩy cô trên chiếc xe lăn đi mất. Chính cô cũng bị thái độ lạnh lùng của hắn, làm cho sợn gài ốc.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 Cô đơn. Rốt cuộc thì có là Tư Trạch Hàng hay Chu Chính Hạo, mày vẫn vô dụng mà thôi. Tôi không biết tại sao bản thân lại có thể yếu đuối đến như thế, dẫu qua tường đó thời gian, tôi vẫn bị hạ gục bởi một con nhóc chưa trải sự đời. Tôi vẫn chỉ biết muội đêm nhớ anh ấy đến mức điên cuồng, tôi vẫn chỉ biết đâm đầu vào công việc. Làm sao để cho Tư Trạch Á phát triển một cách thịnh vượng, như rồi đến khi đạt được điều đó,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 Nhìn mấy người trước mắt ai đấy con có cả cô cái bàn nảy giới thiệu với ba mẹ đây là giám đốc tập đoàn Ch Á Chùa Chính hào còn đây là ba mẹ của tôi hắn biển cưỡng bắt tay người đàn ông trước mặt khó chịu hắn đã ttò thái độ như thế cô ta còn cố tình đưa người nhà tới đây nói chuyện dầm ba câu đám người tìm cách kéo hắn đi hắn bị vay ép buộc phải đi theo như vẫn không quên ngoái đầu lại nháy mắt với cô một cái. Cô đưa ngón tay cái lên gật đầu, cô hiểu hắn muốn cô chờ một chút. Chờ thì chờ thôi, dẫu sao thì cũng đâu thể để hắn bên cạnh mãi như thế. Chỉ là nhớ lại cái ôm vừa rồi, cô cảm thấy có chút ngọt ngào. Vì góc trang điểm của cô đã lem ra. Vẫn còn trong buổi tiệc, sợ bị dị nghị nên Chu Chính Hào đã để cô vào một góc khá xa. Từ nơi này nhìn ra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 Nghe tới tiền hai mắt của hắn sáng rực lên, không nghĩ tới gia thế của kẻ đứng sau lưng sại khiến, hắn chỉ biết nuốt nước bọt. "Tao không quan tâm, bây giờ tao muốn chén mày trước, sáng mà cho lớn, càng sướng tao càng nhanh tha cho mày." Hắn lại đưa tay lên chạm vào áo lót, cô lại nhanh chóng lên tiếng. "Vậy cho tôi biết, người đã sai khiến anh là ai có được không?" Cô này quá phiền phức. Hắn tức tối vùng tay tát vào mặt cô một cái.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 Thấy ý nghĩ kia cũng đã dần biến mất Chú Chính Hào chạy vào Nhìn thấy cô đang được một tấm áo quát Chẹ kín cờ thị Dưới nền đất Có tên đàn ông nằm trên vùng máu Cách đó không xa Có người đàn ông khác đang đứng xoay lưng Với sắc khí đằng đằng Chú Chính Hào làm sao không nhận ra bóng lương của ai Tư hữu đồng từ từ xoay lưng phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía chú Chính Hào Tư hữu đông nhấc chân bỏ đi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 Lần gặp mặt cuối cùng vào 4 năm trước, anh ta nói rằng muốn chơi đùa với cô. 4 năm sau quay lại, vẫn thấy lãng vãng bên cạnh cô, còn nói không được thì để tôi với hắn. Không thể loại trừ chuyện này được, có phải từ Hữu Đông đã có tình cảm với thẩm giái? Có hay không cũng thấy, hắn sẽ không để cô bên cạnh con sói đó. Bây giờ cô ở trước mắt hắn, vẫn gặp nguy hiểm như vậy. Ngày tháng sau này, hắn phải cẩn trọng hơn nữa,